Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Xin chào bạn khán giả của kênh chuyện Hèm Ngôn Tình Ngày hôm nay Huyền Lưu Dê sẽ gửi đến các bạn một bộ chuyện mới với tựa đề 3 lần vượt rào Thưa các bạn Có thể nói mối nhân duyên giữa cô và anh Được kết hợp bởi vì một con mèo Chính vì có một con mèo Ngày nào cũng sang nhà cô ăn trộm cá rán Mà cô mới trèo tường Vượt cổng để tiếp cận cùng với một người được xem là trạch nam như anh Một người với bẻ ngoài đẹp trai nhưng lại lạnh lùng, tuyệt đối không bao giờ muốn tiếp xúc với một người lạ. Để rồi qua một quãng thời gian, trước sự nhiệt tình của cô, là người hàng xóm ở bên cạnh nhà, thì anh dần dần đã mở cửa trái tim của mình để đón nhận cô, nhưng anh lại không nhận ra điều đó. Tất cả những cử chỉ dịu dàng của anh dành cho cô, sự yêu chiều của anh dành cho cô và cả những lúc tức giận khi nhìn thấy người khác khi dễ cô, đều đều vào trong ánh mắt của cô cả, nhưng cô không biết rằng anh có thật sự là thích cô không một con người lạnh lùng lại luôn là lời nói ngoài cửa miệng khác với suy nghĩ ở trong lòng như vậy. Cô không biết rằng những tổn thương trong quá khứ của anh đã tạo cho anh một bức tường dày ngăn cách giữa anh cùng với thế giới bên ngoài, liệu rằng sự ấm áp cùng nhiệt tình của cô có thể cảm hóa và làm tan chảy bức tường đó để cho anh cùng bước ra thế giới hòa nhập với cô hay không. Ngày sau đây, mời quý vị và các bạn cùng với Huyền Loci cùng theo dõi câu chuyện ba lần phức chào này để tìm hiểu nhé. Mây đen nặng nề bao phủ cả bầu trời, không khí ngột ngạt làm cho người gần như là không thở nổi, cộng thêm mưa xối xả như trút nước từ sáng sớm đã không ngừng, khắp nơi đều ướt sũng, càng khiến mọi người cảm thấy phiền não. Giữa thời tiết như thế trên con đường này, người đi đường không khỏi lo lắng. Bên cạnh ban công nho nhỏ cũ nát, những giọt mưa rơi xuống bắn tung tóe, văng vào một thùng giấy nhỏ. Bên trong thùng giấy phát ra âm thanh rất nhỏ thế nhưng không ai quan tâm tới sinh linh bé nhỏ bên trong thùng giấy ấy cả. Không biết qua bao lâu, âm thanh ở đó càng lúc càng yếu ớt, bỗng nhiên có một đôi giày da dính nước rừng lạnh ở trước thùng giấy. Mày cũng bị vứt bỏ sao? Giọng nói khàn khàn vang lên hòa cùng với tiếng mưa, giọng nói rõ ràng là lạnh lùng, lại khiến người ở bên ngoài có cơ thể phát hiện hành hình dung ra nỗi đau bi thương ở trong đó. Giống như nghe được lời nói thì thầm giữa không khí lạnh lẽo ẩm ướt. Bỗng dưng sinh linh nhỏ bé bên trong thùng giấy khẽ động, ngẩng mặt lên trời chầm chậm mở mắt, một đôi mắt xanh biếc long lanh nhìn chằm chằm, đón nhận ánh mắt của chủ nhân giọng nói vừa thì thầm, sạch sẽ sáng trong giống như là thiên thần ở trên đường vậy. "Nếu như không chê thì chúng ta cùng nhau làm bạn nhé." Giọng nói trong trẻo lại vang lên, bàn tay trắng nõn thon dài ôm lấy sinh linh nhỏ bé ở bên trong thùng giấy, rồi cẩn thận đem thân thể nhỏ bé kia nhẹ nhàng bò vào bên trong áo khoác tránh mưa gió. Cuộn mình lại trong ngực ấm áp, sinh linh nhỏ bé thoải mái phát ra tiếng kêu rất nhỏ, chậm rãi nhắm lại đôi mắt xanh biếc, an tâm mà rơi vào mộng đẹp. Hỏi tôi là ai đi, có ai không? Đem những người không có mắt mà lôi ra ngoài chém hết đi. Bảo đứng cho vững mà cẩn thận nghe tôi nói đây này, lại ra tôi từ nhỏ đã trên ngồi trước, nhìn mọi thứ bằng một con mắt. Còn có biết đôi vị đại như thế nào sao? Mọi người quả nhiên là đáng chết mà, quả nhiên kiến thức nông cạn không có trình độ, để đại gia tôi nói một chút sự nghiệp to lớn phong phú cho các người nghe một chút mà mở mang đầu óc nha. Theo lịch sử ghi lại, có một nhân vật vĩ đại ra trời, nhất định thời tiết sẽ bất thường, không phải mưa to gió lớn thì chính là sấm chớp âm trời vang lên. Ngày đại gia tôi ra trời đương nhiên cũng không phải là ngoại lệ, lúc đó trời bị cảm động tới nước mắt trong trong, khóc đến mức tràn ra khắp nơi, ngập tràn đồng phố, chết bảy con chuột, lịch sử tài ương đó bảy con chuột lần đó nha. Cái này cũng chẳng là gì cả. Đại gia tôi đắc y nhất khi si sinh ra thì đã có một người chuyên phục vụ tôi ăn uống vệ sinh đi ngủ, không cần phải làm gì cả, lại còn chuẩn bị cho tôi đại ăn ngon mà chăm sóc tôi đó. Mẹ nó, chưa từng thấy qua người nào làm tốt như vậy, muốn cùng đại gia ta tranh giành sao? Người tự sang sỡ mà biết hay không hả? Những người ngốc nghếch nhanh chóng đi chết đi. Trước khi xem hết mình đáng giá bao nhiêu mà trốn độc móng vuốt của tôi thì hãy quay trở lại. Lời vài nói nhiều, người đang làm gọi tôi rồi. Đọc nhắn nào, ăn cơm đi. Bên trong căn phòng cũ kỹ mang phong cách pha trộn, giọng của một người đàn ông lạnh lùng trang trèo dễ nghe từ trong không khí truyền tới. Một làn da trắng nõn ngũ quan tinh tế mà xinh đẹp, nhìn thoáng qua giống một cô gái, có dáng vẻ đàn ông gầy gò hiếm có, nâng lên khóe môi tuyệt đẹp, đôi mắt đen chăm chú nhìn vào cách đó không xa là một đôi mắt màu xanh lục. Meo meo. Pha ra tiếng kêu. Đồng nhắn toàn thân trắng tuyết, dù chỉ có xung quanh con mắt trái có một vùng lông đen, giống như là mang bịt mắt vậy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net